Tiểu Tuyết sốc tình. Chương 2: Xung đột và gặp gỡ. "Dạ em đừng bước đi, để anh được quay lại. Giả em đừng hờn dỗi, để anh biết đợi chờ." Tên cầm đầu la trong đớn đau khi bị Davy cầm cây dao nhỏ Sạch một cách chậm rãi hình dấu nhân trên lưng. Máu chảy ra, trong đôi mắt niêm bây giờ, Davy hiện lên nguyên hình là tên ác quỷ và cô bé khóc. Khóc vì sợ hãi Vì đau khổ Và vì thất vọng Tao tặng mày cái này Cứ coi như là một sự đánh dấu nho nhỏ để mày nhớ về tao Hãy nhớ rằng Không ai có thể làm che này chảy máu Che vứt con dao nhỏ xuống đất Lấy tay xoa đầu tên xấu xố với nụ cười nhích mép Một vẻ đẹp của ác quỷ Cậu nhóc đứng dậy Tiến lại phía nim Thế nào Món quà này bạn thấy hài lòng chứ Thôi ta về Che cầm tay Nim bước ra khỏi con ngõ Nim tức giận mạnh tay ra Những gì vừa chứng kiến Khiến cho Nim cảm thấy sợ Devin Rất ghê sợ Cậu ta mới chỉ bằng tuổi cô mà thôi Nim ngoảnh mặt nhìn tên xấu xấu Ánh mắt thương cảm Mặc dù đó cũng là người xấu Nim muốn đi bộ về Nhưng Che không cho Cô bé lặng lẽ lên xe ngồi Một nỗi buồn xem sợ hãi dâng lên trong lòng Nim giấu giọt nước mắt trượt rơi ra trên khóe mi đã khô cạn. Kevin biết nhưng im lặng. Cậu nhóc hướng tầm nhìn ra phía cửa kính xe ô tô. Đến con đường gần nhà, Nim nặng lặng đòi xuống. Chiếc xe dừng lại. Cô bé mệt mỏi bước ra. Này, Kevin gọi lại. Nim vẫn bước đi. Từ nay về sau, tôi không muốn có bất cứ mối quan hệ nào với bạn. Hãy quên rằng chúng ta đã từng gặp nhau. Và chiếc xe lăn bánh Lòng Nim thắt lạ Ở nhà một mình Buồn Nim chỉ biết ngồi làm bạn với mấy con gấu bông Ngước mắt nhìn khung cảnh bên trên tường Nim nhớ về một thời đã qua Có ba, có mẹ Cả gia đình quay quần bên nhau Giờ đây chỉ có Nim Và anh trai ở với nhau Ba mẹ mỗi người đều có một tổ ấm Nim bỗng thở dài Thái Trình Kha là con trai của một doanh nhân kinh doanh bất động sản nổi tiếng trong vùng. Trước đây là một diễn viên nổi tiếng của tập niên 80. Ông là một trong bốn người có ảnh hưởng lớn nhất đến tình hình phát triển kinh tế của tỉnh. Từ năm lớp 8 đến lớp 12, số lần chuyển trường của Trình Kha là không thể đếm được. Hầu như trường nào nhận cậu nhóc cũng đã từng học và cũng chỉ học được vài tuần. Lâu lắm là vài tháng rồi lại chuyển đi. Và cứ như là một cái lệ, cứ sau một lần chuyển trường là sẽ có một vụ chấn động do chính tay cậu gây ra nhẹ nhàng là phá trường nặng nề là đánh bạn học gây thương tích dưới học sinh trong tình biết đến Trình Kha như một người sinh ra đã không có trái tim chỉ biết độc ác, tàn nhẫn và hành hạ người khác cũng không ai biết nguyên nhân của lối sống tàn nhẫn mà cậu nhóc này đang tôn thờ và cái tên Devin Ác Quỷ không bao giờ biết khóc đã dần thay thế cái tên Trình Kha để mỗi khi nhắc đến Tất thảy các thầy cô và học sinh đều phải dùng mình Ngồi một mình trong phòng Nìm bỗng muốn ra ngoài đi dạo Nhưng trời đã tối Không biết có an toàn hay không Mọi khi được anh trai dẫn đi Giờ thì anh đang vi vu bên Mỹ Tuần sau mới về Nìm thấy nhớ anh trai ra giết Cô bé đánh bạo lấy áo khoác Rồi ra khóa cửa ra ngoài Không quên mang theo cái châm điện nhỏ bằng lòng bàn tay Mà anh trai đã đưa cho Phòng khi gặp người xấu Chỉ mới 8 giờ Cũng không phải là quá muộn Ngoài đường vẫn tấp nập Công việc khiến con người luôn phải hoạt động Nhưng như thế lại vui Chứ ở nhà hoài thì chán lắm Nìm mỉm cười Rồi cúi đầu bước đi Có tiếng chân người phía sau thì phải Không phải là một Mà là rất nhiều Nim vẫn bước đi, càng lúc tiếng bước chân càng gần. Nim không quay đầu lại nhưng bắt đầu thấy sợ. Cô bé lấy trong túi áo cái châm điện và nắm chặt lấy nó. Và những bước chân dồn dập phía sau khiến cho tay Nim run lên từng đợt. Nó đã quá gần. Cô bé nắm chặt, cô bé nhắm chặt mắt lại quay lưng, dí cây châm điện đã bật nguồn vào người kệ bám theo. Nim chỉ kịp nhìn thấy một cái thân hình to đùng Kêu lên một phát Rồi nằm bất động dưới đất Những bóng đen phía sau bỗng dưng chạy mất Hình như Cô bé cho cường độ dòng điện hơi lớn thì phải Không biết có xảy ra chuyện gì không nữa Cô bé run rẩy Cúi xuống Nhìn kỹ mặt kẻ bám theo Là một thằng con trai Áo bu đỏ Quần hộp đen Cao khoảng 1,75 Khuôn mặt bị che khuất bởi chiếc mũ lưỡi trai chụp xuống Nìm bắt đầu toát mồ hôi Trượt cô bé thấy cánh tay của người đó động đậy Cậu ta nhăn mặt Lấy hai tay trống đất ngồi dậy Nìm hốt hoảng vượt lên Cánh tay phải cô vô tình quyệt mạnh vào vai kẻ đối diện Á Và cậu nhóc lại bất động lần hai Đơn giản vì tay phải cô bé vẫn còn cầm cái châm điện chưa tắt nguồn Mười phút sau Phải khó khăn lắm Nim mới có thể kéo cái thân hình to đùng ấy Vào vỉa hè Sau lần này lại bất tỉnh lâu thế nhỉ Anh trai còn nói là Người bị châm điện bất tỉnh tối đa Cũng chỉ 5 phút Có lẽ tại hắn bị hai lần liền nhau nên hơi lâu Nim thấy lo lắng Hình như cô bé đã tát Luần cả trăm cái vào mặt cậu nhóc Để kích thích sự tỉnh dậy Nhưng đều vô hiệu Nói là tát cho oai Chứ thật ra chỉ là vỗ nhẹ vào má thôi Bỗng có chai nước suối của ai đó uống dở vứt bên gốc cây Nìm chạy lại nhặt lên Rồi tưới vào mặt kẻ đang nằm bất động Và chai nước suối đã phát huy hiệu quả của mình Cậu nhóc nhăn mặt Và bắt đầu mở mắt Nìm thở phào nhẹ nhõm Nhưng vẫn để mình ở thế chủ động Cô bé cầm cái châm điện hướng về mặt cậu nhóc Mặt nghiêm nghị Trời đất Làm ơn cất cây đó đi Tôi suýt nữa chầu trời vì cái nó đó, đó Cậu nhóc giật mình lùi lại Nhưng Nìm vẫn kiên quyết không đặt xuống Cô bé nghĩ rằng đó là người xấu Làm ơn mà phải mắc oán thế này đây Bạn nghĩ tôi là người xấu hả Khổ thật Tôi đang đi trên đường Thì thấy một đám người bán theo bạn Mà chỗ này lại vắng người Vì sợ bạn bị người ta bắt nạt Nên mới đi theo bạn Ai ngờ Nìm thoáng ngạc nhiên Nhưng anh trai có dặn Đừng bao giờ tin, người, tin lời của kẻ lạ Thế là Nìm nhất quyết không bỏ cái châm điện xuống Ok Bạn không tin thì thôi Tôi đi là được chứ gì Người đầu mà đa nghi quá đáng Có chuyện gì thì đừng trách tôi không báo trước nhé Cậu nhóc thoáng bực mình Rồi đứng dậy bỏ đi Nìm nhìn theo Trông không giống người xấu chút nào Chả có thằng dô cô nào mà đi giày acid Mặc áo bu, quần, hộp Đội mũ lưỡi chai Và vai đeo ba lô còng cành cả Thế là Nìm chỉ còn một mình Cô bé lắc nhẹ cái đầu rồi đứng dậy bước đi Phải về nhà thôi Ngoài đường một mình nguy hiểm lắm Một cơn gió lạnh Khẽ luồn qua mái tóc Ư Nim hoảng hốt khi thấy mình bị ai đó Bịt miệng lôi đi Không phải là một người Mà là ba bốn người Nim cố sức vùng vẫy Nhưng việc không nói được đã khiến cô bé này Không thể kêu cứu vào lúc này